các em thân mến chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn john metner philip phok đến sinh hoạt câu lạc bộ cải cách tại thành phố panman như thường lệ ông gặp gỡ những người bạn nổi tiếng giàu có trong mọi lĩnh vực ngành nghề ở đó họ bàn luận về việc ngân hàng nơi mà ông danfer làm ủy viên quản trị vẫn chưa tìm được tên trộm cũng đi số tiền lớn Mọi người bàn tán về việc hắn đã cao chạy xa bay bởi trái đất đang dần được thu bế lại với sự phát triển của các loại hình phương tiện. Từ câu chuyện đó, những thành viên của câu lạc Bộ Cải Cách bắt đầu tranh luận về việc di chuyển vòng quanh trái đất mất bao lâu. Andrew Sturr đưa ra nhận định chung của các nhà thám hiểm rằng đi vòng quanh thế giới sẽ mất khoảng 3 tháng. Thế nhưng, Phil Fox lại thản nhiên khẳng định ông chỉ cần mất 80 ngày để vòng quanh thế giới. Mọi người đều phản đối và nghi ngờ về khả năng của Philafox. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jules Verne qua giọng đọc của cô Mai Phương. <cười> Stur đến lượt ngài phải chia bài Về lý thuyết Ngài có lý, ngài phốc ạ Nhưng trên thực tế thì Trên thực tế cũng vậy Thưa ngài Stu. Tôi rất muốn được thấy thực tế của ngài Tùy ngài thôi Ta cùng đi nào Lạy Chúa tha cho Stu kêu lên Nhưng tôi đánh cuộc 4.000 tròn Rằng một cuộc viễn du như vậy Thực hiện trong những điều kiện như thế Là không thể được Rất có thể được, trái lại Ông phốc đáp Chà, vậy ngài thử đi xem Vòng quanh thế giới trong 80 ngày Phải, tôi sẵn sàng Bao giờ? Ngay bây giờ, thật điên rồ Andrew Stur kêu lên Bắt đầu khó chịu với thái độ khăng khăng của ông bạn cùng chơi bài Thôi, chơi tiếp đi thôi Thế thì ngài sửa lại cho Philias phốc đáp Vì ngài chia nhầm rồi Andrew Stu thu các quân bài về trong tay run run rồi bất thần đặt cỗ bài xuống bàn. Đã thế thì được, ông phúc ạ. Được, tôi đánh cuộc bốn nghìn liver, Stu nói. Ông bạn Stu thân mến của tôi ơi. Flentin nói, xin ông bình tĩnh cho có phải chuyện đùa đâu. Khi tôi nói tôi đánh cuộc thì không bao giờ là chuyện đùa. Andrew Stu đáp. Được. Ông Phốc nói rồi quay lại các bạn đồng sự của mình. Tôi có hai vạn liver đang gửi ở ngân hàng anh em Baring. Tôi sẵn sàng bỏ ra số tiền đó. Hai vạn liver? John Sullivan kêu lên. Hai vạn liver mà chỉ một sự chậm chế bất ngờ cũng có thể làm ngài mất toi đấy. Sự bất ngờ không tồn tại. Phileas Phốc giản dị đáp lại. Nhưng thưa ông Phốc. Cây khoảng 80 ngày ấy chỉ mới tính toán như một thời gian tối thiểu. Một sự tối thiểu biết sử dụng là đủ cho tất cả. Nhưng nếu không muốn vượt quá thời hạn ấy, thì ngài phải nhảy như máy từ tàu hỏa xuống tàu thủy và từ tàu thủy lên tàu hỏa. Được, tôi sẽ nhảy như máy. Không, ngài cứ đùa. Một người anh tử tế không bao giờ đùa khi đứng trước một chuyện nghiêm chỉnh như một vụ đánh cuộc. Philiad Phúc đáp lại. Tôi đánh cuộc hai vạn li với bất cứ ai muốn tôi đi vòng quanh trái đất trong 80 ngày hoặc ít hơn, tức là 1920 giờ hoặc 115.200 phút. Các ngài có nhận không? Chúng tôi nhận. Các ông Stur, Valentin, Sullivan, Flanagan và Ranfer trả lời sau khi đã bàn bạc nhất trí với nhau. Tốt. Chuyến tàu đi Duver khởi hành 8 giờ 45. Tôi sẽ đi chuyến đó. Ông Phốc nói. Ngay chiều nay. Stur hỏi. Ngay chiều nay. Philiad Phốc đáp. Vậy. Vì hôm nay là thứ tư. mùng 2 tháng 10. Tôi phải trở lại Luân Đôn Tại chính phòng khách này của câu lạc bộ cải cách. Vào ngày thứ bảy 21 tháng Chạp. Lúc 8 giờ 45 phút tối. Nếu không thì số tiền 2 vạn liver. Hiện đang đứng tên tôi tại ngân hàng anh em Baring. Sẽ thuộc các ngài trên thực tế Và trên pháp luật Đây là ngân phiếu số tiền đó Một biên bản vụ đánh cuộc Được thảo ra Và ký ngay tức khắc Bởi 6 người tham gia Philead Phốc vẫn lạnh lùng Tất nhiên ông không đánh cuộc để kiếm lời Và ông chỉ đặt cuộc hai vạn liver ấy Một nửa tài sản của ông Vì ông dự tính có thể phải tiêu nửa tài sản kia Để hoàn thành thắng lợi Cái kế hoạch khó khăn Nếu không nói là Không thể thực hiện được này. Về phía các đối thủ của ông, họ có vẻ xúc động, không phải vì số tiền đặt cược lớn, mà vì họ thấy có cái gì đó áy náy khi thi đấu trong những điều kiện như thế. Lúc ấy, đồng hồ đánh 7 giờ. Người ta đề nghị ông Phốc nghỉ chơi bài để có thể chuẩn bị lên đường. Nhà quý phái lạnh như tiền ấy, trả lời, ông lật cây bài lên và nói, Tôi vẫn luôn luôn sẵn sàng. Nào, tôi đánh caro. Đến lượt ngài, ngài Stu. Philiat phúc đã làm anh hầu vạn năng của mình chết đứng như thế nào? 7:25, Philiat phúc sau khi đã được khoảng 20 guine ở đám bài uýt, từ giã các bạn đồng sự đáng kính của mình và rời câu lạc bộ cải cách. 7:50, ông mở cửa nhà và về buồng. Vạn Năng vốn đã nghiên cứu chu đáo chương trình làm việc của mình, hơi ngạc nhiên khi thấy ông Phúc Phạm lỗi không chính xác xuất hiện vào cái giờ khác thường này. Theo bảng tiểu dẫn, ông chủ nhà phố Savin chỉ trở về vào lúc nửa đêm. Philiat Phúc lên thẳng buồng mình, rồi ông gọi Vạn Năng. Vạn Năng không trả lời. Câu ấy không thể là để gọi anh, đã đến giờ đâu. Vạn Năng Ông Phúc lại nói không cao giọng gì hơn Vạn năng trình diện Đây là lần thứ hai tôi gọi anh Ông Phúc nói Nhưng bây giờ chưa phải nửa đêm Vạn năng đáp Đồng hồ cầm tay Tôi biết Philiad Phúc lại nói Và tôi không trách gì anh đâu Mười phút nữa chúng ta đi Duve Và Caole Khuôn mặt tròn của anh người Pháp Thoáng một nét nhăn nhó Rõ ràng là anh đã nghe nhầm Ngài ra đi ạ? Anh hỏi. Phải, chúng ta sắp đi vòng quanh thế giới. Thế là vạn năng, mắt mở tròn xoe, mí mắt và lông mày nhướng lên. Hai tay buông thõng, người rũ xuống, phô bày tất cả những triệu chứng của sự kinh ngạc đến bàng hoàng. Vòng quanh thế giới ạ? Anh thều thào. Trong 80 ngày, cho nên chúng ta không được phút nào để phí. Ông Phúc đáp lại. Thế nhưng, còn hòm siểng. Vạn năng nói, cái đầu cứ lắc lư một cách vô ý thức, sang phải rồi sang trái. Không cần hòm siểng, một sắc du lịch thôi. Trong đó hai sơ mi len, ba đôi bít tất, phần anh cũng vậy. Chúng ta sẽ sắm dọc đường. Anh đem xuống cho tôi kéo áo ngoài và cái chăn đi đường. Mang giày tốt đi. Và lại, ta cũng sẽ ít đi bộ hoặc không đi bộ. Thôi, chuẩn bị đi. Vạn năng có lẽ cũng muốn đối đáp lại Anh không thể Anh rời phòng ông Phốc lên phòng mình Ngồi phịch xuống ghế Và nói lên một câu khá quen thuộc Của xứ sở anh Chà chà Cái cú này thật là quá quắt Thế mà mình lại cứ mong được yên thân Rồi như một cái máy Anh làm mọi công việc chuẩn bị lên đường Vòng quanh thế giới Trong 80 ngày Có phải anh đang dính vào một thằng điên hay không Hay đây là chuyện nói đùa? Ta đi Duver. Tốt. Đi car Được. Nói cho cùng thì điều đó cũng không thể làm anh con trai trung hậu này khó chịu gì cho lắm. Vì đã năm năm nay, anh chưa được đặt chân lên mảnh đất quê hương. Có thể còn đi đến tận Paris. Và quả thật, anh sẽ sung sướng lại thấy được thủ đô vĩ đại. Nhưng tất nhiên, một nhà quý phái vốn rất rẻ sẹn bước chân của mình như vậy. Hẳn là phải dừng lại đó Phải Chắc thế Nhưng cũng có một sự thật không kém rõ ràng là Ông ta đã ra đi Đã chuyển dịch Cái ông quý phái xưa nay Chỉ thấy du rú xó nhà này Đến 8 giờ Vạn năng đã chuẩn bị xong cái sắc Xoành xoàng đựng quần áo của anh và ông chủ Đầu óc vẫn còn bối rối Anh rời buồng mình Sau khi đã đóng cửa buồng cẩn thận Và sang gặp ông Phốc Ông Phong đã sẵn sàng. Ông cấp nách cuốn vận chuyển đường thủy và đường xe lửa qua lục địa của hãng Brasso và sách chỉ Nam Tổng Quát. Nó sẽ cung cấp cho ông tất cả những điều chỉ dẫn cần thiết cho cuộc viễn du. Ông cầm lấy sắc từ tay vạn năng, mở ra, nhét vào trong đó một gói to tướng bạc giấy loại đang được lưu hành trong tất cả các nước. Anh không quên gì chứ? Ông hỏi. Thưa, không. Cái áo choàng ngoài và cái chăn của tôi đâu? Đây ạ. Được, anh cầm lấy sắc. Ông Phúc đưa cái sắc cho vạn năng. Ông nói thêm. Cẩn thận đấy, trong ấy có hai vạn li Cái sắc suýt nữa thì tuột khỏi tay vạn năng. Tưởng đâu như hai vạn li ấy là bằng vàng và nặng lắm. Rồi hai thầy tớ xuống thang gác và cánh cửa trông ra phố. Được khóa lại hai vòng. Đầu phố Savin có một bến xe. Philiad Phốc và người hầu lên xe ngựa phóng nhanh đến ga Caring, Crosser. Tại đây có một nhánh của tuyến đường sắt Đông Nam. 8h20, chiếc xe ngựa đổ trước hàng rào sắt nhà ga. Vạn năng nhảy xuống xe. Ông chủ theo sau và trả tiền anh xả ích. Lúc ấy một mụ ăn mày khốn khổ. Tay dắt một đứa bé, chân lội bùn. Cái mũ trên đầu rách tả tươi còn dính lủng lẳng một chiếc lông thảm hại. Cái khăn quảng cổ thì như mảnh rẻ rách, xóa trên áo quần rách mướp. Tiến lại gần ông Phốc và ngửa tay xin tiền. Ông Phốc rút trong túi hai chục guinea vừa được bạc và đưa cho mũ ăn mày. Này, bà lão hiền lành, cầm lấy. Tôi rất vui lòng được gặp bà. Nói rồi, ông đi thẳng. Vạn năng như cảm thấy trong mắt mình có cái gì đó ươn ướt. Ông chủ của anh đã bước đầu chinh phục trái tim anh. Ông Phốc và anh tức tốc vào ngay trong gian phòng lớn của nhà ga. Ở đó Philippe Phốc sai vạn năng lấy hai vé hạng nhất đi Paris. Rồi quay đầu lại, ông nhìn thấy năm bạn đồng sự của mình ở câu lạc bộ cải cách. Tôi đi đây, các ngài ạ. Và các dấu thị thực trên tấm giấy hộ chiếu tôi mang theo về việc này sẽ cho phép các ngài kiểm tra lại hành trình của tôi khi tôi trở về. Ồ, oh, ông Phốc! Gauthier lịch sự đáp lại. Không cần, không cần đâu. Chúng tôi tin ở danh dự nhà quý phái của ngài. Nhưng thế kia thì vẫn hơn. Ông Phốc nói. Ngài nhớ cho rằng, ngài phải trở về đấy. Andrew Stour nhắc nhở. Trong 80 ngày, vào ngày thứ Bảy, 21 tháng Chạp, năm 1872, vào lúc 8 giờ 45 phút tối, hẹn gặp lại các ngài. 8 giờ 40, Philiad Phốc và người hầu của mình đã cùng ngồi trong một căn buồng trên toa tàu. 8 giờ 45, một tiếng còi rú lên và đoàn tàu chuyển bánh. Đêm tối đen, mưa bụi, Philiad Phốc ngồi tựa lưng trong một góc toa tàu. Không nói không rằng Vạn năng vẫn còn bàng hoàng Như một cái máy không hồn Ép chặt cái sắc bạc giấy của mình Nhưng đoàn tàu chưa qua Ham Thì vạn năng bỗng bật lên một tiếng kêu tuyệt vọng Ông phốc hỏi Cái gì thế? Có, có một chuyện là Là là trong lúc vội vàng, đầu óc bối rối Tôi, tôi đã quên Quên gì? Quên tắt ngọn đèn hơi trong buồng tôi Chà chà, anh bạn này Nó cứ việc cháy vào tiền công của anh thôi Ông Phúc lạnh lùng đáp lại